Trịnh Bình chán nản tựa vào cửa xe hút thuốc, tay sai đã sớm tản vào đám đông, cầm theo bức ảnh bé xíu xiu của sở tịch. Gặp ai cũng hỏi, anh có thấy người trong tấm hình này không? Chắc chắn chưa thấy. Quanh đây có ai như thế này xuất hiện không? Lưu triệt dự người vào nói, tìm không thấy thật rồi. Giờ này người đi lại như mắc cửi trời lại tối om, có ai gặp người lạ mà nhớ lâu được cơ chứ? Trịnh Bình mạnh tay bóp tắt điếu thuốc, tìm không ra cũng phải tìm. Con mẹ nó vợ tôi đấy. Lưu triệt dọa hắn chán chê. Một hồi sau nói, mới ra đường đi dạo mấy bước mà anh đã xoắn thế này. Lỡ mà sở tịch ngày nào đó quay về Hong Kong, anh lại chẳng. Chị Bình ngắt lời hắn, còn lâu tôi mới thả cho y về Hong Kong. Muốn đi cũng được, tôi đi cùng. Anh uống lộn thuốc hả? Người ta là ai kia? Người ta cóc phải mấy cậu em trên phố giá vài trăm đồng một đêm đâu mà cho anh tóm về hành hạ Tôi hành hạ y hồi nào? Rõ ràng là y hành tôi thì có. Lưu Triệt bất đắc dĩ câm nín, lát sau chậm rãi tiếp lời, nếu anh thực sự thích cậu ta, lúc nào đó gọi dịch vụ đến tặng hoa lá cảnh gì đó đi a, tết nhất thì tặng bánh kẹo sô cô la, thể hiện trước mặt người ta là phải làm màu cho khéo, làm ăn thì chém nhẹ tay chút, để lúc khó khăn anh em còn giúp anh viết thư tình, dù sao cũng còn khá hơn là lôi người ta về giường trói lại rồi, ấy, một trận Chịnh Bình lại châm một điếu thuốc, chẳng buồn ngẩn đầu lên đáp, bố thằng nào đợi nổi. Hắn tiện tay búng đầu mẩu thuốc lá xuống đất, đúng lúc một gã đàn em cầm điện thoại tiến đến, nhỏ giọng nói. Trịnh tiên sinh, khách sạn nhà ta có người gọi đến, bảo là. Chịnh Bình nóng nảy xua tay đuổi hắn đi, lúc này mà chúng nó còn đến góp vui à, phiền quá đi mất. Đâu có, đàn em nói, bảo là cậu sở chú lại khách sạn nhà ta. Còn vác theo con chó nói chưa dứt lời đã bị Trịnh Bình giật phăng mất điện thoại. Ê! Ê! Người đâu? Sở tịch đâu? Nói gì đi? Quản lý ở đầu dây bên kia lắp bắp trả lời. Cậu sở chú lại rồi. Ngày muốn qua sao? Trịnh Bình rào lên. Lắm chuyện. Đương nhiên là qua rồi. Này! Thế! Cậu ấy thế nào? Gã quản lý tội nghiệp đã sớm bị giỏi cho ngu rồi. Thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Trông ra sao rồi? Ăn uống gì chưa? Sắc mặt thế nào? Không, chưa ăn gì hết. Đang tắm cho con chó nhỏ ạ. Chịnh Bình cúp máy lầu bầu, đêm đối với chó còn tốt hơn cả ta. Chiếc xe jiffy đến khách sạn chỉ mười mấy phút đồng hồ. Xe còn chưa đỗ hẳn hoi. Chịnh Bình đã nhảy xuống chạy vèo lên gác. Người phụ trách khách sạn đứng chờ ở cửa vội theo sau. Nói, cậu sở trong phòng 305. Bài trí rất tốt ạ. Phòng có tầm nhìn đẹp nhất của chúng ta. Chịnh Bình nghĩ bụng ai thèm quan tâm cái phòng nhà ông điều kiện tốt xấu như nào. Chỉ cần giữ người lại cho tôi. Có nhút vào nhà xí cũng chả sao. Hắn ba bước chạy còn hai phi lên thẳng tầng 3 Từ thang máy đi ra. Do dự mất mấy giây. Hỏi người phụ trách. Cậu ta. Cậu ta ăn gì chưa? Người phụ trách thật thật thà thà đáp. Không rõ. Sau khi tới chỗ chúng tôi thì chưa ăn. Thế nét mặt cậu ta thế nào? Ý là... Mặt mũi trông có vẻ gì là đang giận không? Giận? Đâu có đâu. Cậu sợ a cậu ấy đang tắm cho con chó. Thế là... Chỉnh Bình hít một hơi đứng ở cửa phòng, phất phất tay bảo, tôi vào một mình được rồi. Người phụ trách dòm dòm sắc mặt hắn, vừa giống như đang vui lại vừa có tí tức giận, cảm giác thật kỳ quái. Hắn chẳng cần nhiều lời liền cắp đuôi chạy biến, thuộc hạ khi hành sự tốt nhất là xem mặt gửi lời. Nếu thấy thái độ xếp không vui... Tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào mà Chị Bình đứng trước cửa phòng trần trừ một lúc lâu Húng háng giọng một tiếng Phát hiện tay mình tự nhiên run dẩy Gần như không thể tra chiếc thẻ vào đúng ổ khóa Rõ ràng chỉ là sợ bóng sợ gió không đâu Mà đối với hắn chẳng khác nào vừa hành sát dưới địa ngục trở về Truy cập trang web Chuyện audio mới Để ủng hộ và cập nhật chuyện mới chương 22 chị Bình đẩy cửa ra Trước mặt là căn phòng ngủ trống trơn, từ góc rẽ vào nhà tắm khẽ vọng lại tiếng nước chảy ảo ào, ào Hắn gión rén bước qua, giày da dẫm lên tấm thảm lông dày, không phát ra chút âm thanh nào. Sở tịch từ trước tới nay luôn cảnh giác, một tiếng động nhỏ nhoi cũng có thể kinh động tới. oai chỉnh bình gắng hết sức nhẹ nhàng đi đến, qua tấm cửa kính phòng tắm thấy sở tịch đang nửa quỷ bên buồn tắm, có vẻ như đã tắm rửa xong xuôi một chiếc áo tràng tắm vừa đè đầu cưới cổ một con chó nhỏ, vừa chật vật quát mắng nó, đây là dầu gội không ăn được. Sao mày còn ngu hơn cả chỉnh Bình? Chỉnh Bình cười không ra tiếng. Con chó nhỏ cũng như đánh vật, từ đầu đến chân toàn xà phòng, túm lông căn bản là ngắn tủng, bị dội nước trông chẳng khác nào cốn trụi lông. Không may là sở mỹ nhân lực tay quá khỏe, giữ không cho chó nhỏ vẩy nước, thế là chó nhỏ buồn thiêu. Chỉ có thể chạy tới chạy lui né vòi hoa sen. Sở tính không chút thương xót tóm lấy chân trước của nó. Dơ cái bụng ra đây. Bẩn phát khiếp, chật chật, khó ngửi quá đi mất. Sao hôi vậy chứ? Mấy ngày rồi chưa tắm hả? Ít ra cũng phải nửa tháng đúng không? Cốn nhỏ kịch liệt chiến đấu. Kêu oang oảng một tiếng. Thanh âm cụt ngủn Hình như dây thanh quản có vấn đề thật rồi. Tiếng sủ kia làm gì giống chó thường đâu. Nào ngờ khiến sở tịch ngây ngẩn cả người, nói, chu chòa ôi, không phải là chó câm đấy chứ. Cốn con nhảy ra khỏi bồn tắm, chạy một vòng trên tấm thảm ướt nhẹp, sau đó bị sở tịch lôi lại rối thẳng nước vào mặt nó, rối mạnh đến mức xà phòng bay tứ tung, chó nhỏ liều mạng khua khoáng bốn chân, khua chán chê mới được thả ra, thế là hoa mắt chóng mặt bước trên thảm vài bước, lưu lại mấy vết móng chân siêu siêu vẻo vẻo. Sở tịch bột một tiếng bật máy sấy Túm con chó lên sấy, tiếng quạt vừa to vừa vang, cốn con bị hù đần cả mặt, lúc phản ứng kịp thì liều mạng trốn. Nhưng anh bạn nhỏ này chạy làm sao được với sở mỹ nhân ác bá, chỉ có thể chịu trận sấy lông 10 phút, đến nỗi lông trên đầu xù lên như cuộn len nhỏ. Sở tính vừa buông tay con chó nhỏ đã vèo cái chạy mất dạng, dáng chạy của nó hơi bị kỳ quái, chó khác đều là kiểu bốn chân tung tăng chạy, còn nó thì giống vừa chạy vừa đi như diễu hành. Chỗ đầu gối lúc cong lúc thẳng, trông y hệt đi tuần. Sở tịch nhìn mà bật cười, lắc lắc đầu đứng lên, rút một chiếc khăn bông lớn lao tay. Chị Bình trước giờ chưa hề nhìn thấy sở tịch cười hiền như vậy, hắn chôn chân ngoài cửa phòng tắm, bỗng dưng trong lòng ngũ bị hỗn tạp, khó nói là cảm giác gì. Sở tịch cư xử lạnh lùng, bình thường sẽ không làm vẻ mặt hòa nhã với người khác, đương nhiên đối với hắn cũng chẳng dịu dàng là bao. Trước đây Trịnh Bình cho rằng người này sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiền lành một chút, nhưng nhìn thấy nụ cười kia lại đột nhiên có ý nghĩ. Sở tính có thể đối với một đối tượng đặc biệt nào đó mà trở nên hiền dịu thậm chí là chịu mến. Chỉ là đối tượng đặc biệt đó không bao gồm hắn. Còn có ai nữa nhỉ? Trịnh Bình ghen bóng ghen gió nghĩ, cậu ta còn bạn bè nào nhỉ? Cậu ta và kha Dĩ Thăng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, thế thì còn ai nữa? Đồng xa có tính không? Người kia nghe đồn là cô gái thân thiết nhất với sở tịch, thậm chí còn có khả năng quang minh chính đại dước về làm dâu nhà họ sở. Cô ta chẳng nhẽ hơn mình một xíu siêu đặc quyền này nọ thật sao? Chị Bình hít sâu một hơi, hắn không thể kiềm chế được mình có cái suy nghĩ vẩn vơ như oán phụ. Chẳng khác nào cô gái luôn nghi ngờ người yêu của mình lăng nhăng bên ngoài, thật là mất tư cách quá đi. Sở tịch cất khăn tắm, ngáp một cái rồi túng lấy con chó, lơ đệnh xoay người. Trịnh Bình lùi ra sau nửa bước, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm. Sở tịch xứng người, ngước mắt lên nhìn Trịnh Bình. Trong nháy mắt đó, trên mặt y không chút cảm xúc nào. Sau đó y rũ mi xuống mở cửa, cọ lên người Trịnh Bình mà bước qua. Một thoáng kia từ thân thể lướt qua phẳng phất mùi sữa tám thoang thoảng khiến máu Trịnh Bình cơ hồ sộc thẳng lên não. Hắn tóm ngọn lấy cổ tay sở tịch, từ từ bóp nghiến lấy những khớp xương trong lòng bàn tay. Chậm rãi kích thích dây thần kinh dưới từng thớ thịt. Chịnh Bình biết chắc mình sẽ hỏi cái gì. Thế nhưng hắn lại một miệng hỏi. Em ăn cơm tối trưa. Sở tịch lạnh lùng gạt hắn ra. Liên quan gì đến anh. Chịnh Bình đột ngột tóm lấy con chó nhỏ trong lòng y quang trọng gọng xuống đất. Chó nhỏ mới 2 tháng còn quá bé. Từ độ cao như vậy té xuống rất dễ bị thương. May mà tấm thảm dày. Chó con rên rỉ hai tiếng rồi cà nhắc lết sang một bên. Nhìn thấy tủ sách liền nhanh chóng lùi vào trong góc. Sở tịch xông lên đỉnh ôm lấy con chó. Anh làm cái gì? Chịnh Bình tóm lấy y, chắn trước mặt sở tịch, chậm rãi nhẹ nhàng hỏi, em ăn gì chưa? Sở tịch nhìn hắn, quay đầu đi nói, chưa? Tại sao đang ở nhà lại bỏ đi? Im lặng hồi lâu, chịnh Bình cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân mỗi giây mỗi phút trôi qua lại sắp sửa biến mất gần hết. Thậm chí hắn còn nghe thấy âm thanh từng sợi dây thần kinh trong đầu dần dần bị kéo căng. Loại cảm xúc chán trường sen lẫn bất lực chiếm hữu toàn bộ giác quan của hắn. Lỡ sở tịch lại quảng cho một câu mắc mớ gì đến anh thì biết trả lời ra làm sao. Chẳng nhẽ lại sử dụng phương thức bạo lực mà đôi bên đều cảm thấy vừa trẻ con vừa bất đắc dĩ kia. Sở tịch nín thinh hồi lâu, đúng lúc trịnh bình gần như không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Y thở dài thường thượt, từ tốn hỏi lại. Tôi không được phép đi ra ngoài sao. Anh chẳng nói qua tôi là người chủ nhân còn lại của nhà anh. Cũng không phải tù nhân cho anh nhút vào. Vậy tôi phải được phép ra khỏi nhà chứ. Sở tịch lại nói tiếp. Nếu anh thấy không được thì lần sau trước khi đi tôi chào anh một câu. Cơ mà nếu anh thấy tôi ngay cả quyền đi lại cũng chẳng có. Thì xin lỗi nhé. Tôi còn trẻ lắm. Đời còn dài. Tôi cũng không dám chắc mình chịu chết gì trong nhà anh mấy chục năm không vác mặt ra đường đâu. Lời y nói thật chậm dãi, chị Bình cứ nghe rồi nghe đến khi đột ngột ngây ngẩn cả người. Sở tịch đi vòng qua bế con chó nhỏ dậy, chị Bình cứ như vậy không chút phản ứng, trong tim chỉ niệm đi niệm lại từng câu từng chữ mà y nói, mãi đến khi niềm vui sướng mơ hồ kia dần dần trở nên rõ ràng, hắn không nhìn được nữa. Sở tịch, chị Bình từng câu từng chữ mớm lời hỏi, em, em đồng ý là vị chủ nhân còn lại của nhà anh sao? Sở tịch nhướng mắt lên nhìn hắn, ôm con chó nhỏ đi qua. Chị Bình mắt nhắm mắt mở bám theo sau, hay là em tình nguyện làm vị chủ nhân duy nhất cũng được. Em quản cái nhà này, cũng quản luôn cả anh nữa, được không? Sở tịch ngồi trên ghế tự kiểm tra xem hai chân trước của chó nhỏ có bị thương không. Chị Bình đến gần, quỳ xuống cạnh chân y, theo dõi nét mặt oai sở tịch từ đầu đến cuối không buồn trả lời hắn. Chị Bình cũng không quan tâm đến đáp án. Chỉ cần một chút tiến triển cũng đủ khiến hắn vui sướng thật lâu thật lâu rồi. Lần sau tôi ra khỏi nhà anh còn dám như vậy nữa không? Sở tịch lạnh lùng lên tiếng. Chịnh Bình lập tức lắc đầu ngoầy ngoậy, không dám nữa. Tuy nhiên hắn nghĩ nghĩ thế nào đành thêm một câu. Nhưng mà em phải chịu khó ăn. Em với cả đồ chơi nhỏ này. Hắn trọt trọt lên bụng chó con. Cả hai đều phải thế. Vì tâm tình vui vẻ nên chịnh Bình nhìn con chó con cũng thấy vừa mắt hơn nhiều. Có trời mới biết hắn vừa nãy chuẩn bị bóp chết cái của nợ đáng ghét này rồi. Tâm tình khi yêu một ai đó thật kỳ diệu, sẽ vì một lời nói hay một ánh mắt của người ta mà thay đổi cảm xúc của chính mình, vô cùng tinh tế mà lại rất chân thật, giống như bươm bướm khẽ động đôi cánh, lại có thể khơi dậy lên cơn bão ở nơi kín đáo nhất, khó nói nhất sâu trong tim. Lúc trịnh bình đi ra gọi thực đơn mặt mày vẫn còn hớn ha hớn hở, Người phụ trách khách sạn mới rồi còn lẩy bẩy đứng chờ xếp ra tóm cổ chút giận. Ai mà ngờ vừa tim đập chân run đưa lên thực đơn. Chịnh Bình lại vui vẻ nhìn hắn cười nói. Anh làm tốt lắm nha. Người phụ trách lau mồ hôi đáp. Quá khen, quá khen. Ờm, mang cho tôi canh cá. Mấy món điểm tâm kiểu Hong Kong. Đừng làm cà di gà. Tôi là tôi không ngửi nổi cái mùi cà di gà. Đúng rồi, thêm mấy miếng xương nữa. Chịnh Bình gặp lại quyển thực đơn. Nếu có bánh quy cho chó thì mang đây hai cái Tay phụ trách nhanh nhỏ khống đúng nhận lấy thực đơn đi chuẩn bị Xem ra hắn đã được mở mắt Gần vô như gần cọp Tâm tư của sếp có rời đoán được Hên thì gặp lúc sếp đang vui vẻ Ngươi làm gì cũng tốt Xui xẻo gặp đúng lúc sếp đang cáo Ngươi có làm tốt thế nào cũng tự dưng thành dở Món ăn mau chóng được bưng tới Làm khó nhà bếp đã muộn thế này rồi vẫn dọn lên một bàn ăn thịnh soạn Sở tịch ôm chó cho ăn dương, chị Bình gắp một miếng cá đút cho ý, tươi cười hỏi, có ngon như ở Hong Kong không? Sở tịch không thèm ngẩn đầu, còn khuya mới bằng. Chị Bình cũng không cử cãi, toàn tâm toàn ý phục vụ vợ yêu nhà mình, một lúc sau mới gọi, sở tịch. Làm gì? Tối nay tự dưng em nổi nóng như vậy, là vì sao? Sở tịch không đáp, chị Bình nhìn y đầy chờ mong, có phải tại anh bỏ ra ngoài trong lúc em đang không vui không? Sở tịch vẫn không nói gì, đột nhiên cầm miếng xương to nhất nhét vào miệng chó con, làm nó kêu ư ư, sau đó tức tối nhà xương ra mặt bàn. Dây tiếp theo sở tịch bị ôm chặt vào lồng ngực rắn chắc, chỉ bình ngẩn đầu, cầm tựa lên chán y, thì thầm nói, anh sẽ không bao giờ bỏ em ở nhà một mình nữa đâu. Lần sau em không thích anh làm cái gì nhất định anh sẽ không làm cái đó, được chưa? Hửm, liên quan gì đến ông mày? Sở tịch nghĩ thầm trong bụng Nhưng mà cũng không nói tuệt ra Chịnh Bình ôm lấy y thật là chặt Cứ như ngoại trừ thịt nát xương tan Bằng không sẽ chẳng bao giờ buông tay Truy cập trang web Chuyện audio mới Để ủng hộ và cập nhật chuyện mới Chương 23 lưu triệt gọi điện thoại cho bạn Một tay nắm vô lăng Tay kia cầm di động Lầm bà lầm bẩm với đầu dây bên kia Uy uy đang trên đường má Tới nhà chịnh Bình Đi đánh bài Hây Còn không phải vở ảnh giữ quá mà. Ảnh không ra ngoài được. Đúng đúng. Núi không đi về phía ta mà ta phải tự mình đi lên núi. Danh nhân nào nói vậy cả. Mô. Mô Mo ha. Mô ham mít phải không ta. Tên người ả dập trả toàn thế còn gì. Ra ra gì đó. À à thôi không nói nữa. Tôi đang lái xe mà. Thế nhà bye bai. Hán cúc điện thoại rẽ vào cổng nhà chỉnh bình. Cửa sắt chậm rãi mở ra. Hai bên lối vào là vườn hoa, một con đường dẫn tới cổng biệt thự. Lưu triệt đỗ xe ngay bên cổng, vừa xuống xe đã thấy ở bãi cỏ không xa có người đang ngồi chơi chó. Đến gần người kia mới quay đầu lại, là sở tịch. Lưu triệt lúc đó thấy hơi ngựa ngùng, vội vàng ngợt gật đầu, tìm cách bắt chuyện, đang phơi nắng à. Sở tịch nhìn chằm chằm hắn mấy giây, đứng dậy không nói không rằng liền bỏ đi. Lưu triệt ngơ ngơ ngác ngác nhìn y rời khỏi, trong lòng thấy quê muốn chết. Đành quay ra chọc con chó thổ đang phơi bụng trên cỏ nhắm mắt thư giãn, ngày khỏe không, cũng đang phơi nắng ha. Chó con mở to mắt nhìn hắn, sau đó thu móng lật người lại, dùng chân sau gãi gãi đầu, trồng cái mông mập mập về phía hắn, vẫy đuôi chạy biến. Lưu triệt lại đần thối nhìn con chó nhỏ cong mông chạy, sau đó quay người đi về phía căn biệt thự. Chịnh Bình đứng dưới rằn nho ở hành lang bên ngoài nghe điện thoại. Lá nho xanh thẳng tầng tầng lớp lớp che khuất ánh mặt trời. Sắc mặt hắn tối sầm không rõ. Lưu Triệt chỉ kịp nghe hắn nói mấy câu không được còn lâu. Kèm theo đó là một khoảng im lặng rất lâu. Vừa lúc Lưu Triệt đoán rằng người bên kia đã dập máy. Lại nghe thấy Trịnh Bình lên tiếng rất khẽ. Ngữ điệu rất tự đắc mà cười rộ lên. Nói, phải đó cậu ta là của tôi. Thế thì đã làm sao? Trịnh Bình tắt máy. Lưu Triệt hỏi, ai vậy? Kha dĩ thăng. Chịnh Bình đáp, hỏi làm thế nào tôi mới chịu thả sở tịch về, người ta đã ra điều kiện rất hời rồi, anh lại, hời mấy cũng không được, nhà tôi nghèo đói đến mức phải bán vợ à, Lưu Triệt liếc nhìn về phía bãi cỏ, sở tịch ngồi trong nắng, có ý định để con chó ngồi dưới đất hai chân trước đặt lên tay mình, đáng tiếc là chó nhỏ rốt nát kia dù thế nào cũng không làm nổi, Lưu Triệt nhìn chằm chằm hướng đó, y thực sự, Y có thể cùng anh chung sống qua ngày sau Chị Bình không đáp Lưu Triệt khó hiểu đến mức sốt ruột Hỏi, rốt cuộc anh thích cái gì ở Y Ngoại hình Không biết, chị Bình trầm ngâm một lúc Nói, tôi không nghĩ nhiều đến vậy Bọn họ đi vào phòng khách Mấy chiến hữu đã quay một bàn đánh bài Bên cạnh bày mấy thứ hoa quả điểm tâm Mùi thuốc lá nồng nặc khắp phòng Một đám đại gia thường hay thế này Ai thua thì mời anh em một món gì mới mẻ Trước dịch S.A.A.S. còn có thằng mời ăn thịt cấy hương, ngon thì ngon thật, nhưng ở cái thời điểm đấy đúng là làm các anh em sợ xanh mặt. Lưu triệt lơ đến cầm bài, trong lòng bỗng nhớ tới sở tịch. Hắn cùng sở tịch từ trước đến nay không nói chuyện được mấy câu, trước đây hắn có nghe phong thanh về sở tịch, nào là người đó có đầu óc làm ăn khôn ngoan thế này thế kia, dù có chút tàn nhẫn nhưng cũng không hề làm tổn hại đến thanh danh công tử nhà giàu thượng Lưu. Sau khi hắn nhìn thấy sở tịch thì lại cảm giác rằng người thật so với tin đồn đúng là một trời một vực, y ít nói, hay rè chừng trầm tính, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn, ngoại trừ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp ra chẳng giống như hình dung trong mấy lời đồn trên trời dưới bể tẻo nào. Người như vậy sao có thể khiến trịnh bình ngay lập tức dính như Sam, lưu triệt thấy thật khó tưởng tượng, hắn chỉ có thể cho là trịnh bình ham của lạ, danh tiếng sở tịch nổi như cồn. Chinh phục và chế ngự một người đồng giới có vẻ ngoài mê người cùng địa vị cao quý hơn mình rất nhiều quả thực có thể mang lại cho giống được cảm giác mới mẻ cùng thắng lợi. Tuy nhiên loại mới mẻ nhất thời đó có tồn tại về sau không? Bọn họ nhất định sẽ tự kéo mình vào chuối phiền toái không lối thoát. Lưu triệt nghĩ như vậy, tay vứt xuống một bộ đồng chất, đập bàn hết, đưa tiền đây. Mấy gã vừa cười vừa chửi vứt tiền qua, chỉnh bình thua thê thảm nhất, vút mặt cười nói, hai ngày nay đen vãi. Lưu Triệt vừa đếm tiền vừa gõ bàn, tranh thủ mấy ván này đang may, chia bài đêm mấy cha. Quản gia nhà chỉnh bình hay phục vụ bọn họ chơi bài liền tới xảo bài. Thấy Lưu Triệt dập tắt thuốc, liền tiện tay đưa lên một hộp trung hoa. Ai ngờ đưa đến nửa đường thì người nào đó dơ tay rút lấy một điếu. Lưu Triệt nhướng mắt lên nhìn, sở tĩ chẳng biết đã đi đến từ lúc nào, đã đứng lù lù bên cạnh. Lưu Triệt đột ngột hô hấp không thông. Lập tức đứng dậy nhường ghế, ô cậu sở, cậu đến chơi sao, vào một chân không, sở tịch vẩy vẩy tay, nói với chị Bình, xin tí lửa. Lúc y nói câu này, một bàn vốn đang ồn ào ngay tức khắc hạ giọng hết, mấy người đều lần đầu tiên nhìn thấy y, không nhìn được ở dưới dòm lên đánh giá. Việc chị Bình đoạt người về trong đám bạn bè không ai không biết, có điều chuyện về người này cụ thể ra sao, đẹp nghiêng thùng đổ gánh thế nào. Sao lại câu dẫn đến mức Trịnh Bình không nhìn được mà xuống tay, cái này chẳng ai biết. Sở tịch không hay ra ngoài, Trịnh Bình giữ như của quý, bình thường muốn nhìn một cái cho thỏa cơn tò mò còn khó hơn lên rời, chẳng mấy khi được nhìn tận mắt, cả lũ như người địa cầu đang nhìn thấy e, ti, cầm lòng không đậu mà nghền cổ dòm chăm chăm vào mặt sở tịch. Trịnh Bình khó khăn lắm mới được bữa rộng lượng cho người ta xem, vừa vui như Tết châm thuốc cho vợ vừa hỏi. Làm một ván không? Sở tịch nói, tôi giúp anh chia bài. Lưu triệt để ý lời y nói chính là giúp anh chia bài chứ không phải giúp các anh chia bài. Hắn nhìn không được ngó lên sở tịch bằng cả hai mắt. Sở tịch cũng không để ý. Mặt lạnh tanh cầm lên cổ bài chia làm hai sấp. Soàn xoạt cháo hai phần với nhau. Xoay ngược lại cháo một lần nữa. Sau đó rút lên mấy lá bài. Hướng xuống mặt bàn hỏi, cần cháo lần cuối không? Đám ngồi bên vừa rồi được mở mang tầm mắt nhìn sở tịch chia bài. Hiện tại vỗ đùi tán thưởng. Ai có thể không tin chứ chị dâu thì làm sao có thể nghi ngờ được chị bình nói phải không? Không cháo không cháo. Cứ thế mà chia đi. Lưu triệt trong lòng thấy hoảng. Liền ngăn lại nói. Để tôi cháo thêm phát nữa. Chị bình cười lớn. Kéo sở tịch lại nói. Nó không tin em kìa. Anh tưởng ai cũng bại não giống anh chắc. Sở tịch thản nhiên đáp. Cầm bài trên tay đưa ra trước mắt Lưu Triệt. Lưu Triệt cầm sấp bài ở trên cùng nhét xuống dưới. Toàn bộ hành động chỉ mất mấy giây là cùng. Lúc đó hắn lại ở trong lòng hít một ngụm khí. Trong đầu lướt nhanh một ý nghĩ. Mình thế mà lại không dám chạm vào tay cậu ta. vợ bạn không thể đùa. Hắn thầm nhủ chính mình. Hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại sợ sệt. Thậm chí rẻ chừng sở tịch. Nhưng hắn biết loại cảm giác này không phải chuyện xấu. Lưu triệt từ nhỏ đã có trực giác nhạy cảm trước nguy hiểm Đối với người này Xem ra giữ khoảng cách vẫn là tốt hơn so với tiếp cận Sở tịch hỏi Vậy chia được chưa Cả bàn đều gật đầu nói Chia đi chia đi Sở tịch khe khẽ cười Lượt bài đầu tiên được lật lên rồi mới chia Bài mà lưu triệt cháu vẫn chưa thấy tăm hơi Lá đầu tiên phải chia cho chỉnh bình đứng bết Thế nào mà lại là một quân cây Đám người trưng hửng Đến lúc phản ứng lại liền nhao nhao chỉ trích Lưu Triệt, thằng nhãi nhà ngươi bán đồ à. Lưu Triệt gào lên kêu oan, đâu liên quan tới tôi. Sở tịch hít mắt cười cười. Nét mặt này khiến y trông thật giống hồ ly, thậm chí ngay cả giọng nói bình thường cũng làm người ta thấy gió rét từng cơn. Đúng là không liên quan đến cậu ta, sở tịch nói. Sau đó chậm rãi lật bài đưa cho Lưu Triệt. Bài lẻ, quân 3 Lưu Triệt ngậm ngùi nhận lấy quân ba kia. Kết quả ván này chỉnh bình nhận bài liền đập bàn cười to. Cây lớn cây nhỏ đều nằm gọn trong tay hắn. Bài đẹp như mơ. Sở tỉnh một bên hút thuốc một bên chỉ điểm cho hắn tung hoành ngang dọc đánh đâu tháng đó xưng bá thiên hạ. Cuối cùng ngồi đếm tiền. Mấy trăm đồng vừa đội nón ra đi bây giờ lại tung tăng trở lại ví Gã bên phải chỉnh bình đích thân làm bộ quỳ xuống. Chỉ dâu. Chỉ qua bển nghỉ ngơi đi. Việc chia bài vất vả này không hợp với chị đâu. Sở tịch nhìn hắn khe khẽ mỉm cười, gọi, chó con ngốc, chúng ta đi nào. Gã kia còn tưởng y gọi mình, không khỏi hóa đá tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại. Phía sau vang lên tiếng len keng, một con chó thổ bé xíu lông nâu vàng ngênh đầu xảy bước mà thẳng tưng bước tới. Đi sau sở tịch vừa ngoái đuôi vừa đi lên lầu. Tối hôm đó sở tịch vừa uống trà vừa ngồi xem phim bộ Hong Kong, chỉ bình tiễn hết khách khứa, lên lầu ôm lấy y. Dán bên tai cười hỏi, hôm nay tâm trạng thoải mái vậy. Sở tịch đầu không ngoảnh lại, làm trò trước mặt bạn bè cho anh mắt mặt chút xíu thôi. Chúng nó gọi chị dâu em cũng không giận. Sở tịch tạm dừng chốc lát, xem trong tivi nữ cảnh sát đang chía súng bắn vào tên cướp. Sau đó nói, có bực mình. Anh bảo bạn anh chuẩn bị đi, hôm nào tôi đến lấy mạng hắn. Chị Bình cười ha hả hôn y một cái, em còn phải lấy mạng anh trước chứ. Hắn đi vào nhà tắm liền trong phòng ngủ rửa mặt, sở tịch đặt chén trà xuống đi theo, đứng giữa cửa nói, tôi muốn gọi điện thoại. Chịnh Bình qua gương nhìn vào y, cứ gọi đi, gọi về Hong Kong, kiếm đồng xa. Chịnh Bình im lặng một lúc, nhìn nước ảo ảo chảy ra thấm ướt khăn bông, hồi lâu sau mới lên tiếng, tại sao, có mấy việc cần giao cho cô ấy. Chịnh Bình chậm rãi tắt vòi nước, đứng trước gương hít sâu một hơi. Trong một thoáng chốc kia sở tịch gần như có thể thấy trong đầu óc hắn đang động não nghĩ gì đó, nhưng nét mặt sở tịch không hề thay đổi, an tĩnh lạnh lùng, thậm chí có vẻ lãnh đạm. Mối quan hệ người với người trong chiến tranh thật kỳ lạ, chỉ cần một cảm xúc hơi chút thay đổi cũng có thể đảo ngược thắng thua. Chịnh Bình đột nhiên rào bước vào phòng ngủ, lấy điện thoại cầm tay trên đầu giường, đưa đến trước mặt sở tịch. Hắn nói, em gọi đi, gọi ngay trước mặt anh. Truy cập trang web. Chuyện audio mới để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 24 điện thoại nhanh chóng được kết nối. Số máy trực tiếp gọi vào phòng thư ký của đồng Sa Người bên kia sớm đã dò ra số máy là từ ai. Giọng nói căng thẳng alo một tiếng. Tuy biết nhưng vẫn hỏi. Xin chào, quý ngài tìm ai. Sở tịch băng quơ một câu cho gặp đồng Sa Lúc y còn ở sở gia, mỗi ngày đều vô số lần gọi điện như thế. Lần nào cũng ngọn lòn một câu. Tìm đồng xa, thư ký ở đầu dây bên kia vốn đã quen lại giống như thất lễ mà thở gấp một hơi. Thất thanh hỏi, cậu sở à? Sở tịch đáp, ừ. Mấy giây sau giọng nói của đồng xa vang lên, nóng bụi khác thường. Cậu sở, ngài sở tịch ngồi trên giường. Chịnh Bình ngồi ngay cạnh, khẽ trao mày. Sở tịch điềm nhiên ngắt lời cô, nói, tôi rất khỏe. Ngài đang ở đâu? Chịnh ra, chịnh Bình có đó không? Có, sở tịch đáp. Em nghe đã, tôi có mấy việc cần giao cho em. Đầu dây bên kia vang lên tiếng soạn soạt, có lẽ là kiếm tạm cái gì để viết Lát sau giọng nói của đồng Sa lại vang lên, cố nén xúc động, ngài nói đi. Ừ, việc đầu tiên, đừng huy động nhân lực đi tìm tôi nữa, tôi rất ổn. Việc bên ngoài cứ hỏi kha dĩ thăng, việc trong nhà tự em quyết định, phải xuất hay không xuất hàng hóa, cứ theo như cũ mà xử lý. Ngăn kéo trong phòng đọc sách của tôi có thư đã viết, đúng hạn thì gửi đi. Đồng xa ghi lại hết, hỏi, ngài còn phân phó việc gì nữa không? Có, mỗi tháng kha gia lấy từ chúng ta một khoản, cứ đưa cho họ như trước. Không được vì tôi không ở nhà mà phá nguyên tắc này. Đồng xa trần trừ một lúc, kha dĩ thăng không ngừng đòi hỏi, ngài không thấy đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi khống chế của hắn hay sao? Sở tịch khe khẽ thở dài. Tiếng nói chầm thấp lại đan xen một chút dịu dàng. Em không đối phó được với ông ta đâu. Một cô gái như em. Đừng tự ép mình đến mức đó. Đồng xa trong phút chốc gần như không cầm được nước mắt. Vừa lúc đó điện thoại ngắt. Chị Bình tóm lấy tay sở tịch. Ấn nút kết thúc cuộc gọi. Sau đó quay ra cười vô lại với y. Sắp hết pin rồi. Trời tối rồi. Đến giờ đi ngủ rồi. Sở tịch mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm hắn. Chị Bình như không nhìn được cười. Xoa xoa mặt trêu nhìn anh làm gì? Tự dưng thấy anh đẹp đây quá nên yêu anh à? Sở tịch không nói không rằng, đứng dậy rời đi. Chưa đi được mấy bước, trịnh bình đứng phát dậy ôm trọn lấy vòng eo người kia. Sở tịch chỉ thấy trước mặt một trận hoa mắt chóng mặt. Đến lúc định thần lại thì đã bị ném lên trên giường. Một bên đầu gối trịnh bình quỳ ngay sát cạnh, từ trên cao nhìn xuống oai Rõ ràng là một tư thế bức ép. Cũng tước đi toàn bộ khả năng chủ động cùng kiểm soát. Nhưng không hiểu sao sở tịch lại nhìn thấy trong đáy mắt kia thật nhiều điều tổn thương. Yếu đuối. Sợ hãi. Không đủ tự tin. ngần ấy cảm xúc được hắn ra sức che giấu. Mà che giấu lại càng không thể giải quyết. Hắn từ đầu đến chân đều là nhược điểm chí mạng. Sở tịch cũng chẳng buồn khuét sâu làm gì. Người đàn bà kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với em. Sở tịch hỏi lại. Ai? Đồng xa ấy. À. Sở tịch thờ ơ đáp lại, quan hệ nam nữ bình thường thôi. Lời còn chưa dứt đã vang lên một tiếng bú. Sở tịch còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã lằn một cái tát, nóng rát lên tận tai. Sở tịch là ai chứ? Vừa chạm vào mặt liền bật dậy tống cho chỉnh bình một đấm vào bụng. Một đấm kia so với lực tay của chỉnh bình còn mạnh hơn. Khoảng cách lại gần như thế, chỉnh bình chỉ thấy như ruột gan bị đánh bay ra ngoài. Vừa phun một ngũm nước bọt đầy máu, đê mờ. Sở tịnh lật người lại đè chị Bình xuống giường Đùi đè lên ngực hắn Túm cổ áo hắn mà gào Anh chửi ai Chửi câu nữa xem Chị Bình cứ để cho đùi y đè lên gan mình Đau quá chửi một câu thao Kết quả là sở tịnh tiện tay qua Lấy chiếc vối trên giường úp thẳng vào mặt hắn Bên trên còn nện cho vài đấm chí mạng Mấy cú đấm kia không phải đùa Chị Bình từ đầu đã luống cuống tay chân Mãi đến khi vùng dậy được Xương sườn trước bụng đau nhói một trận Hắn tóm lấy cổ tay sở tịch lật người dậy, xương sườn truyền đến cảm giác nhức nhối, trong miệng như có gì ươn ướt. Lúc đó hắn không để ý đó là gì, sau nhổ ra mới phát hiện một búng máu. Sở tịch thấy máu lông mi cũng chẳng thèm nhét một cái, vừa định gạt chỉnh bình ra, chỉnh bình chửi một tiếng tóm lấy cổ tay kéo cả người y lật lại. Có điều sở tịch vẫn còn dai sức, trong khi chỉnh bình cũng không dám nặng tay với y. Cả hai cứ rằng co như thế mấy giây thì lăn khỏi giường. Sở tịch dùng tiếng Việt chửi một câu gì đó. Chịnh Bình không nghe ra. Từng cơn đau bút dưới sườn khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Tóm sở tịch dậy chửi một câu. Thao. Mẹ kiếp tôi không thèm chửi mà còn thao luôn cả em nữa đấy. Sở tịch đấm móc một cú thẳng vào cằm chịnh Bình. Chịnh Bình hít một hơi. Che miệng khủ hai tiếng. Một phen tóm lấy tay sở tịch. Cổ tay sở tịch khá gầy. Có thể cầm trọn lấy, Chịnh Bình cẩy cò yêu thế chiều cao cân nặng áp đảo y. Sau đó một tay rút cả vạt của mình trói vừa y vào đầu giường. Đêm ở, em con mẹ nó đúng là đồ ác ôn. Chịnh Bình lật đà lật đật đứng lên. Thế nào mà vừa nhấc người dậy thì kêu oai oái một tiếng. Ôm sườn nửa quỳ xuống. Tiêu rồi. Em đánh gáy xương chỗ này của anh rồi sao? Sở tịch co giò đạp một cú. Đáng kiếp. Chịnh Bình bất ngờ bị ăn đạp. Dơ tay định gạt y ra. Kết quả nhìn đến sở tịch, lại cười khổ buông tay đi gọi điện thoại kêu người đến. Khi bác sĩ vừa bước vào, thấy sở tịch bị trói quạt hai tay vào thành giường, trịnh bình nửa quỳ trên thảm ôm sườn thở không ra hơi, xung quanh bừa bãi, tấm chải giường bị lật tung, bên trên còn vài vết máu. Bác sĩ cũng chẳng dám nhiều lời, lập tức nâng trịnh bình lên giường kiểm tra, trợ lý đằng kia hối hả mang dụng cụ đo dơ lên chụp cắt lớp, kết luận một câu. Sương sườn nứt ra. Chịnh Bình nằm thẳng cẳng cười khổ, ngắm trần nhà, nói, nứt xương. Sau đó nghiêng đầu về phía sở tịch, nói, em ra đòn được lắm. Sở tịch quay đầu không nói. Chịnh Bình thấy vậy vươn tay lần mò giúp y gỡ nút cà vạt, loay hoay tận mấy phút đồng hồ, còn đụng đến miệng vết thương. Tháo được chiếc cà vạt xong trên mặt chịnh Bình cắt không còn hột máu. Sở tịch đứng dậy xoa xoa cổ tay, không bỏ đi ngay. Mà vẫn đứng bên giường Trịnh Bình hỏi, làm sao giờ? Cần bó thạch cao không? Bác sĩ Hoàng Sợ nói, không cần bó, nhưng phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tối thiểu nửa tháng. Trịnh Bình vừa nhìn sở tịch vừa cười méo sệt, tự dưng em có nửa tháng yên tĩnh kìa. Sở tịch hây một tiếng, không nói gì. Trịnh Bình ngắm y một hồi lâu, chờ bác sĩ y tá đi hết, mới khe khẽ gọi, sở tịch à? Làm gì? Em với đồng xa. Sở tịch hung hãn vung tay lên, anh vẫn muốn ăn đòn, đúng không? Chịnh Bình tất nhiên không muốn chịu đòn, nhưng cũng chẳng tránh được. Hắn nằm giường nửa tháng, sở tịch phải chăm bệnh toàn tập. Cái tên sở tịch này thực không biết chăm sóc người khác, toàn mốc cháo đút thẳng vào miệng chịnh Bình. Chịnh Bình kể cả da có dày đến đâu cũng bị nóng kêu ai oái, lôi kéo sở tịch mà ai oán, có phải là em không thương anh không? Bằng không sao toàn muốn bỏng chết anh. Sở tịch mặt vô biểu tình ném thịa, tự đi mà ăn. Trịnh Bình múc một thìa lên ăn, ôm ngực cảm giảm nào xương đau nào tim đau đến phát khóc. Bị vợ bỏ rơi rồi vợ không cần anh nữa rồi, vợ chạy theo tiểu yêu tinh rồi. Ai đến an ủi trái tim nam nhân rơi lệ bơ vơ trong gió này đi. Con chó thổ bị sở tịch chiếu hữu, nhảy lên giường tranh hút cháo. Bị trịnh Bình đuổi đi, cút cút cút, cháo sở tịch bưng cho ta, đâu có phần của mày. Sở tịch lặng lặng nhìn theo, không nói gì, thỉnh thoảng trịnh bình muốn bắt chuyện lôi kéo y, y cũng chỉ khe khẽ cười, không biết y đang nghĩ gì. Đến ngày trịnh bình đã phục hồi kha khá có thể xuống giường đi lại, sở tịch đỡ hắn ra vườn hoa đi dạo, lưu triệt ngay trước mặt lái xe đi vào, trịnh bình vừa thấy liền quay lưng, nói với sở tịch, đi nhanh đi nhanh, đừng cho thằng nhãi kia thấy. Sở tịch hỏi, bị tôi đánh xong không còn mặt mũi nhìn ai nữa sao? Chỉnh Bình vừa dồn sức chạy cho nhanh vừa giải thích, không phải, anh sợ nhóc kia nó ghen tị, nó màu côi vợ, chẳng được ai đánh cả, đáng thương quá đi mất. Chỉnh Bình tội nghiệp đang cố hết sức tránh mặt Lưu Triệt, nhưng khu vườn nhà hắn rộng như vậy, bái cỏ dài rộng dẫn thẳng đến biệt thự, Lưu Triệt từ xa đã trông thấy hắn rồi. Lưu Triệt cũng xấu xa, cố tình quẹo xe chắn ngay trước mặt, hả kính xe xuống cười tủng tìm trào, ái trà trà sao mà lại thành ra thế này.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 Chịnh Bình cười xòe xòa, đêm ngủ lăn xuống giường ý mà. Thực ra Lưu Triệt biết thừa chuyện hôm đó bọn họ vừa đi Chịnh Bình đã bị vợ chỉnh cho một trận. Hắn liếc nhìn sở tịch, chép miệng xuống xe lượn một vòng quanh Chịnh Bình, vuốt cầm hỏi, thế ngã xong thấy thế nào? Xứng không? Phê không? Chịnh Bình nhìn đau, ra vẻ tí tởn nói, xứng chớ xứng chớ. Hơi bị xứng luôn. Lưu Triệt đáp, xứng là ngon rồi, tôi đang tìm anh bàn công chuyện nè. Anh sướng một chút thì tôi tha hồ tâm sự. Lên xe lên xe. Trịnh Bình xoay người định kéo sở tịch. Lưu triệt nhìn thấy. Mặt không tỏ vẻ gì. Trong lòng lại có chút lo lắng. Chuyện hắn định bàn có liên quan đến sở tịch. Đương nhiên không mong chờ đương sự ngồi hóng. May mà sở tịch so với trịnh Bình tinh mắt hơn. Rằng tay ra nói với Lưu triệt. Hai người bận đi đi. Nói xong liền gọi cốn thổ. Cùng nhau dạo bộ. Lưu triệt trầm trồ. Chẹp chẹp vợ ngoan nha. Chị Bình cảnh giác giữ của, làm gì? Bây đang nghĩ cái gì Người ta danh hoa có chủ rồi nha, ta nói cho bay hay. Bay nhìn đâu đó, Lưu Triệt ba chân bốn cẳng khiêng hắn ngồi yên vị trong xe, rồi mà rồi mà, bứt cái thói làm như cả thế giới này đều bận tính như anh đi. Bên cạnh biệt thự chính của Trịnh gia có một hành lang hoa kéo dài, nối liền một phòng trà nhỏ, vốn là nơi tắm nắng. Hiện tại bày một máy pha cà phê, Trịnh Bình thích buổi chiều tới đây vừa phơi nắng vừa làm chút việc vặt. Kính thủy tinh đều cách âm, bên ngoài bảo vệ đi tuần, bên trong nói chuyện hiển nhiên đều không nghe thấy gì. Lưu Triệt đem giấy tờ xuất nhập cảnh mới nhất trải lên mặt bàn thủy tinh chạm khắc hoa kiểu cổ, hỏi: "Người này nhận ra không?" Trịnh Bình ròm tới ròm lui, trong ảnh là một nam thanh niên, nét mặt nghiêm nghị, còn hơi có vẻ hổ báo, nhếch một bên lông mày, đẹp trai. Ánh mắt sắc xảo, nhưng xem ra không có vẻ là người tử tế. Trịnh Bình dòm lâu thật lâu, nói, sao tôi biết được? Thằng này nhìn qua giống con lai nhờ, gái lai tôi còn biết mấy em, cơ mà bây giờ không liên lạc nữa rồi. Dẹp mẹ nó gái lai nhà anh đi, lưu triệt gân cổ, vụ án cướp giết tiệm trang sức vân nam mười mấy năm trước, đến giờ vẫn chưa điều tra ra, hiện trường sạch như lau như ly không còn chứng cứ nào. Hai bảo vệ chứng kiến đều bị tên cướp cho ăn đạn chết thảm, cầu mắt còn bị tàn nhẫn khuét ra, chuông báo động từ đầu đến cuối không hề kêu, vụ đó đến giờ cũng không phá nổi. Hồi đấy ba tôi đích thân theo người ta điều tra mãi sau mới lờ mờ suy đoán là do sát thủ nước ngoài gây ra, mà, đúng là kẻ giang hồ đồn thổi. Stephen King, tên tiếng hoa là Kim Thạch, chị Bình cầm giấy tờ xuất nhập cảnh xem một lúc, quảng lên trên bàn hỏi, chuyện của mấy cha quân cảnh. Mắc mớ gì đến tôi, chuyện của anh thì có, sau này hắn ở lại Đông Nam Á hoạt động, mấy năm gần đây chẳng hiểu làm thế nào, lại được sở ra chồng một núi tiền nuôi sống, nghe nói còn là đồng xa ra mặt thương lượng giá tiền, chật chật, cô này lắm lúc cũng tài ghê, chỉnh bình một hồi lâu cũng không nói năng gì, hắn chậm dãi cầm mớ giấy tờ nhập cảnh trên bàn lên, ngón tay nhẹ nhàng mân mê mặt giấy, mãi sau mới cất lời bình tĩnh hỏi, hắn nhập cảnh rồi. Ừ, tới tìm sở tịch à. Sau khi xảy ra chuyện, đội bảo vệ sở ra toàn những tay có máu mặt. Trịnh Bình ngợt gật đầu, Lưu Triệt tiếp tục nói, anh đừng coi thường gã này nhập cảnh. Sở ra tiêu một đống tiền nuôi không hàng mấy năm nay, chưa đến thời điểm máu chốt cũng chưa cho hắn đất diễn. Nghề sát thủ chính là ra tay nhất định đổ máu. Anh cứ giữ khư khư sở tịch như vậy, sớm muộn gì cũng rước lấy phiền toái. Chỉnh Bình không chút lưu tâm buông giấy tờ, tôi cóc tin, nhà cao cửa rộng cả ngày có bảo vệ tuần tra thế này, có thể xảy ra chuyện to tát gì. Tùy anh nghĩ thôi, lưu triệt đứng dậy phủi phủi tay áo, anh Á tự dưng mang trên đầu con dao chữ sắc, vì sở tịch cái gì cũng mặc kệ, sớm muộn gì cũng phải chịu quả báo. Lưu triệt tối hôm đó ở lại nhà họ ăn cơm chiều, sở tịch không tới cùng, nghe nói dắt con cốn thổ ra ngoài đi dạo. Sở tịnh hình như đối với con chó con đó có một kỳ vọng khác thường. Lưu Triệt có lần thấy sở tịch dạy nó chạy đường dài, như thể muốn ra sức đem con cốn thổ tạp chủng mới 2 tháng tuổi giá 60 tệ bồi dưỡng thành chó quán quân chạy đường dài không bằng. Đến tối cơm nước xong xuôi sở tịch mới quay về, chị Bình đang ngồi trên ghế sofa, vừa thấy sở tịch vào cửa lập tức bật dậy vẫy đuôi đón, hỏi muốn ăn gì không, uống nước nhé, buổi tối chưa ăn gì hết à. Sở tịch lãnh đẳng xua xua tay, tự mình vào bếp tìm ăn cháo còn phần lại, con cốn tung tăng chạy theo, bị sở tịch đạp cho một phát bay bèo, ủy ủi, ủi khuất khuất chạy ra ngoài. Y cầm bát múc cháo, mắt liếc nhìn bên trên kệ bếp để đóng giấy tờ xuất nhập cảnh, nét cười du côn của Stephen King trên ảnh đập vào mắt, lúc đó sở tịch hơi run run tay, cháo lập tức rớt hai giọt. Lưu triệt đứng từ cửa nhà bếp, trầm giọng hỏi, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Sở tịch tiện tay rút tờ khăn giấy lau vết cháo đổ, quay đầu đi ra ngoài. Lưu triệt chặn y lại, nhìn chằm chằm mặt sở tịch hỏi. Sát thủ Kim Thạch nổi danh như cồn, thủ đoạn tàn nhẫn cậu đều rõ. Cậu sợ gặp phiền toái, cố tình ám chỉ cho đồng xa ra mặt bàn bạc với Kim Thạch. Bản thân cậu thì ra vẻ ngây thơ vô tội. Nhưng mà ngoài cậu ra, còn ai có thể lệnh cho gã tự mình ra tay? Sở tịch đứng tại cửa bếp một hồi lâu. Bình tĩnh nói, đâu phải chuyện của tôi. Người của sở ra mất tích sau một thời gian tự khắc sẽ có người đóng vai trò giám hộ đứng ra giải cứu. Tôi cũng là như vậy thôi. Đây là cơ chế rồi. Tự giác hành động, liên quan gì đến lệnh của tôi? Lưu triệt trong phút chốc không tìm ra lời. Sở tỉnh vòng qua người hắn đi ra ngoài phòng khách lớn. Lưu triệt theo sau mấy bước, hỏi, nhỡ đâu chỉnh bình vì vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu cũng coi như chẳng qua chỉ là hiệu ứng phát sinh từ cơ chế bảo vệ thôi sao. Sở tịch bước đi không dừng lại, thuận miệng vứt lại một câu, đúng thế đấy. Lửa giận của Lưu Triệt vì thế mà bốc cao vài phần. Hắn kỳ thực đâu phải người dễ tức giận, trong đám bạn bè thì là cục bột hiền lành nhất trong những kẻ hiền lành, nói gì làm gì cũng không nổi nóng. Hắn cũng không hiểu sao, ngọn lửa kia trộn vào những thất vọng cùng khó tin. Cứ như vậy bùng lên, Váng Trúc đã thiêu rụi hết bình tĩnh vừa rồi của hắn. Lưu Triệt tiến lên vài bước, giơ tay tóm lấy Sở Tịch, trong lúc vội vàng kéo tay Sở Tịch, cái bát trang một tiếng rơi xuống sàn nhà, mảnh vỡ vang đầy đất, cháo cũng đổ hết ra thảm. Sở Tịch vừa quay đầu, còn chưa mở miệng nói gì, vừa lúc đó ngoài sân vang lên tiếng chuông báo động chát chúa. Chị bình ở ngoài tưới hoa, nghe động liền chạy vào phòng khách trước tiên. Thấy sở tĩnh cùng Lưu Triệt đang ở thế rằng có, không khỏi sững sờ, hai người làm cái gì vậy? Lưu Triệt cũng bị chấn động mất mấy giây đồng hồ, còn chưa kịp tiêu hóa chuyện ban nãy. Lắp ba lắp bắp nói, cái này, hắn còn chưa tròn vành rõ chữ cái này là cái gì? Mấy gã vệ sĩ xông vào phòng khách đóng cửa rầm một phát, thông báo ngắn gọn với chị Bình, chị Tiên Sinh, chuông báo động hồng ngoại vang to, xảy ra chuyện rồi. Truy cập trang web. Chuyện audio mới để ủng hộ và cập nhật chuyện mới chương 26 Kim Thạch ngồi trên giường của một khách sạn nhỏ Chậm rãi lau chùi khẩu súng bắn tỉa đã được tháo rời Sau đó lắp lại thành một chiếc ba ly sách tay cỡ nhỏ Khẩu súng này cũng có chút nguồn ngốc Năm đó sau khi hắn gây án trong nước thì bị truy đuổi một mạch Chó cùng rứt rậu, lăn lộn trong núi rừng Vân Nam Vân Nam rừng thiêng nước độc là nơi khỉ ho có gáy gì cũng có Các cụ ngày nay vẫn còn dì tai câu chuyện chim ác ăn thịt người, nghe đâu là một loài chim lớn hung mảnh sắp bị tuyệt chủng, có thể từ trên không lao thẳng xuống, dùng cái mỏ sắc như lưỡi dao cứa đứt cổ người, sau đó các người bay đi tìm nơi an toàn rồi ăn sạch nội tạng. Những năm 90, kẻ chủ mưu vượt biên sang Nhật Bản sau khi chót lọt đã ngấm ngầm men theo đường rừng ba tỉnh Đông Bắc mà đi, kết quả giữa đường bị con ác điều dùng mỏ khía đứt cổ. Khi cảnh sát lần theo dấu vết tìm được hắn, toàn bộ ổ bụng đều giống như bị vô vàn đao kiếm rạch tứ tung. Nội tảng cũng chẳng thấy đâu nữa. xương cốt rơi vãi đầy đường. Một người vốn sống sờ sờ cuối cùng chỉ an táng được mớ hài cốt vỏn vẹn ba túi ni lôn siêu thị. Kim thạch lúc xuyên rừng cũng gặp phải loài chim săn mùi hung hãn này. Có điều hắn chuyên nghiệp hơn hẳn cái gã đầu sò kia. Hắn giữ được cổ của mình, lại còn nổ súng bắn chết con quái điểu khổng lồ kia.